Trong phần đọc truyền án tuyển chọn ngày hôm nay, và tính đặc biệt gửi đến cho quý vị tiếp Chí Phèo phần 4. Mời quý vị cùng đến với Chí Phèo phần 4 sau đây. Đúng vậy Cái người đàn bà đó Đó là thị nở Một người ngẩn ngơ như những người đàn Ở trong cổ tích Và xấu Xấu ma chê quỷ hờn luôn Cái mặt của thị thì thật là Một cái sự mỉa mai của hóa công Nó ngắn Nó ngắn đến nỗi mà người ta có thể Tưởng tượng ra cái bề ngang nó lớn hơn Cái bề dày Thế mà hai cái má Hai má nó lại thóp vào Nó hóp vào mới thật là tai hại Nếu mà cái má của nó Nó, nó vinh vinh ra Thì cái mặt của thị lại còn được khao khao Như là cái mặt lợn là cái thứ mặt mà vốn rất là nhiều hơn Người ta tưởng ở trên cổ của người Cái mũi Thì vừa ngắn nó vừa to Mà nó vừa đỏ mà nó vừa sần sùi Như là cái vỏ cam sành bạch bạch ra Muốn chen lẫn nhau Với cái môi Cái môi thì nó cũng cố to cho Không có thua gì cái mũi luôn nữa Có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. Đã như vậy đi, thì lại ăn trầu thuốc nữa chứ. Hai cái môi dày được bồi cho nó dày thêm một lần nữa. <cười> Cũng may nha, quét trầu á, nó nó sánh lại và che được cái màu thịt trâu. Nó sám ngoắt kìa. Đã thế đi. Những cái răng thì thật là to là chia ra. Ý hẳn là chúng nghĩ cái sự cân đối chữa được một vài phần cho cái sự xấu. Đã thế đi nữa đi Thì thì thì thị lại dở hơi nữa chứ <cười> Đó là một ân Huệ đặc biệt của Thượng Đế Chí Công Nếu mà sáng suốt Thì người đàn bà ấy Sẽ sẽ khổ sở ngay từ khi mua được cái gương thứ nhất Giờ thị lại nghèo chứ Nếu mà trái lại Thì ít nhất cũng có một cái thằng đàn ông Khổ sở gì thì Giờ thị lại là cái dòng giống Của một nhà có mã hủy nữa Cái này đã khiến cho Không có một chàng trai nào mà phải phân vân cả. Người ta tránh thì như là tránh một cái con vật nào rất là tỏm vậy đó. Ngoài ra, ngoài 30 tuổi rồi thì vẫn chưa có chồng luôn. Ở cái làng vũ đại này, người ta kết bạn từ khi lên 8. Và có khi có con từ lúc 15 tuổi. Ta. Không có ai mà đợi đến năm 20 đẻ đứa con thứ nhất. Cứ nhìn cái tình hình ấy thì ta có thể nói quách. Ôi, thị nở không có chồng. Hứ <cười> Mà Thị cũng không còn ai thân thích cả Chứ trừ có một người cô đã có thể gọi được là già Và đã cũng không chồng như Thị luôn nữa Số so, trời định thế rồi Để không ai phải trơ trọi trên đời này một mình cả Thị cũng vẫn còn có người cô mà Người cô thì làm thuê Làm thuê cho một người đàn bà buôn chuối Và trầu không xếp tàu đi hải phòng Có khi đầu đi tận tới tận hòn gai cẩm phá gì đó Còn Thị thì như thế nào? thì thì sống bằng những cái nghề lạc vặt ở trong làng này nè Hai cô cháu á, ở trong một cái nhà tre Cách vườn của Chí Phèo á, bởi một cái con đê Hắn á, thì ở ngoài bãi Hai người đó là Thị, Thị Nở Và cô của Thị thì ở trong xóm đó Có lẽ cũng chính vì như vậy á, mà Thị Nở không có sợ cái thằng mà cả làng sợ hắn đâu Gần gũi lâu cũng xin quen Mà quen thì như thế nào? Ít khi còn sợ <cười> Những người trong coi vườn Bách Thú ấy, nó Mới thường bảo rằng á, Răng của hổ báo Nó hiền y như là mèo vậy đó Và lại có lý nào mà để cho thị Sợ hắn đâu nè Người ta không sợ, không ai mà sợ Cái kẻ phạm pháp đến cái xấu, cái nghèo Cái ngẩn ngơ của mình cả Mà thị thì như thế nào là chỉ có ba cái ý luôn nữa <cười> Cái xấu, cái nghèo Cái ngẩn ngơ gom lại vào một mình thị Một phần nữa cũng bởi Chí Phèo nha. chứ vào ít khi mà ở nhà lắm. Mà hắn mà ở nhà thì lại hiền lành. <cười> Ai có thể ác, ác được ở trong trong khi ngủ nè. Hắn khi mà về đến nhà là để ngủ mà thôi. Ngày nào thì nở cũng phải qua cái vườn của nhà hắn hai ba lần cả, bởi là vì qua cái vườn của nhà hắn thì có một cái lối đi nhỏ ra ngoài sông, trước kia thì cả xóm vẫn dùng cái ngõ ấy để mà ra sông tắm, giặt hay hoặc là kính nước, nhưng mà từ khi hắn đến, người ta thô dần và tìm một cái lối khác đi xa hơn, chỉ trừ có thị nở thôi. Chỉ trừ có thị nở, thì đã bảo, trời ơi, thị là người dở hơi mà thị không có thích làm như như kẻ khác nữa. Quá tin ở người, Quá tin ở mình liều lĩnh, bướng bỉnh, Hay hoặc là có lẽ, Có lẽ là, Có lẽ là chị không chịu rời cái thói quen thôi. Nhưng mà hãy biết nha, thì cứ đi ngõ ấy và vẫn chẳng làm sao cả. Thế rồi nó quen đi. Có lần trong trong lúc chị phải ngủ như vậy đó, Thì lại vào cả nhà hắn để mà rọi nhờ lửa nữa chứ. Có lần thị sinh của hắn một ít rượu về để mà bóp chân. Hắn mãi ngủ hắn cào nhào mà bảo với thị là Ôi trời ơi, ở nhà, ở xó nhà đó, muốn rót bao nhiêu thì rót. Rót bao nhiêu thì rót đi, để yên cho hắn ngủ. Về lắm lúc thì cũng rất ngạc nhiên. Ủa, sao mà người ta... Ghê hẳn đến thế vậy Vâng, và thế là chiều hôm ấy thì thị nở cũng ra xong để mà kín nước như là mọi chiều vậy đó. Nhưng mà chiều hôm ấy, trăng nó lại sáng hơn mọi chiều Trăng nó tỏ trên sông Và sông thì gần biết bao nhiêu là gợn vàng Những vàng ấy nó rung rinh, đó. mới trông thì rất là đẹp. Nhưng mà trong lâu, mỏi mắt, gió thì lại mát, mát như là quạt hầu. Đó. Thì nở thấy muốn ngáp, mà cái mí mắt thì lại nặng dần, toàn díp lại. Thì vốn vốn có một cái tật không sao mà chữa được. Có lúc đột nhiên muốn ngủ, đó, thì bất cứ ở đâu hay hoặc là đang làm gì đi nữa đi. <cười> Bà cô có Thị cũng bảo Thị là một người vô tâm ngáp có một cái đó là Thị nghĩ bỗng ôi trời ơi, hãy khoan kính nước đã hãy để xuống đi, ngồi đây nghỉ đi bởi vì Thị đã luật quật đập đất từ trưa tới giờ rồi mà mấy khi mà được một nơi mát như thế mát rợn da rợn thịt sung sướng quá mát y như là quạt hồi đó thế rồi thì cởi áo ra và ngồi tựa vào cái góc chuối cái gián ngồi thì cũng không kính đáo nữa nhưng mà không bao giờ mà Thị biết thế nào là lã lơi cả Con người vô tâm mà không ai nghĩ xa xôi đâu Dạ là ở đây thì như thế nào cũng chẳng có ai cả Chí vèo đã về đâu Mà nếu mà hắn có về đi nữa thì cũng <cười> Sai khước thì cũng đã ngủ từ nửa đường Và tới nhà thì tức khắc cũng chuối đầu vào và ngủ nốt thôi Hắn ra đây làm gì mà, mà mà mà nếu mà cho có có ra đi nữa đi Ôi thì đã sao nào Thì không thể nào mà thì sợ hắn có thể phạm đến thị Bởi lẽ rất là đại giảng diện như thế nào là thị chưa thấy ai phạm đến thị bao giờ cả Thật ra thì thị cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến như vậy đó Trong ốc của thị như thế nào Đã có một cái bóng đen nó lan ra rồi, nó lan, nó lan ra rồi Thị không thể nào mà ngồi yên được nữa Để mà nhìn cảnh vật Thị thì không chịu được nữa đâu cứ ngồi có một lúc thôi thì thế rằng nếu mà cứ ngồi mãi như vậy á thì ngủ mất thôi. Nhưng mà thì cũng đã ngủ đến 2 và 3 rồi. <cười> và thì nghĩ rằng, "Ôi trời ơi, thì ngủ, ngủ thì đã làm sao nào? Về nhà thì cũng chỉ ngủ thôi, ngủ ngay đây cũng vậy thôi. Bà cô đi theo hàng extra của Jamba ho mới về mà. Thì cứ ngồi đây cho nó mát và thì ngủ, thì ngủ ngon lành và thì ngủ say sưa." Thị vẫn sai sai mà nhìn, nhìn và run run Bỗng nhiên hắn rón rén, hắn đi lại gần thị nở Trời ơi, lần đầu tiên hắn rón rén, từ khi về làng này nè Thoạt tiên á, thì hắn hãy xách cái lọ mà để xa xa Rồi hắn lặng lặng mà ngồi xuống bên sườn của thị Thế rồi thị, thì nở giật mình thì nở mới kịp có giật mình thì cái thằng đàn ông đã bám phiếu lấy thị Thì dùng giấy, thì đẩy ra, thì mở mắt, thì tỉnh hẳn, thì nhận ra, đó là chí mèo. Thế rồi thì vừa thở mà vừa giật nhau với hắn, vừa hổn hởn ra lên. Ô hải, ô hải, buông ra, tôi kêu và nhanh, tôi kêu à nhanh, tôi kêu làng à nhanh, buông ra, buông ra, tôi kêu làng lên bây giờ đó. Cái thằng đàn ông nó lại phì cười. <cười> sao lại, sao Thị lại kêu làng vậy nhỉ? Hắn vẫn tưởng là chỉ có hắn trên đời này mới kêu làng mà thôi. Người ta kêu tranh của hắn à. Bỗng nhiên. Hắn lại la lên, hắn kêu làng đi nữa. Hắn kêu như một kẻ bị đâm, vừa kêu vừa dằn cái người đàn bà xuống. Thế rồi thì nở trốn mắt, trốn hai mắt ngay ngay ra mà nhìn hắn. Thì nở kinh ngạc. Ủa sao kìa, sao hắn lại kêu làng vậy nhỉ? À, mà hắn cũng chưa chịu thôi kêu làng nha. Cũng may ở người quanh đây, không có ai lạ gì cái tiếng của hắn nữa. Mà khi mà hắn kêu làng thì không có ai cần động dạng. Họ lạo bảo họ chửi rồi họ lại ngủ. Thằng Kiêu làng cũng như cái người khác buồn, hát ngao gì đó, đáp lại có hắn như thế nào chỉ có một lũ chó cắn sao ở bên trong làng mà thôi. Giờ thế rồi thì nở bỗng nhiên bật cười. Khi nở vừa rủa mà vừa đập tay lên lưng của hắn. Nhưng mà cái đó là cái đập yêu. Bởi vì đập xong, cái tai án lại dúi lưng hắn xuống. Và, chúng lại cười với nhau nữa. Và, bây giờ thì chúng cũng đã ngủ bên nhau rồi. Đứa bé bú no thì ngủ. Người ta ngủ sai sau khi làm việc yêu. Chúng ngủ như là chưa bao giờ được ngủ. Trăng vẫn thức, vẫn trong treo. Trăng rác bụi trên sông. Và sông thì gọi biết bao nhiêu làm vàng. Nhưng mà gần đến sáng thì bỗng nhiên chí vào chấm một tay xuống đất Rồi ngồi lên một nửa Hắn thấy nôn nào Trên tay thì như bụng rủng như là Như là đến ba bốn ngày nhịn đói rồi Thế mà bụng lại phinh phinh đầy Hình như là bụng hơi đau à nha Còn hình như cái gì nữa thôi đúng là đau bụng rồi Đau thật rồi đau mỗi lúc một dữ nữa Nó cứ cuồn cuộn lên như nè À Mà trời lại lạnh lạnh nữa chứ Thế mà có gió thì lại kinh khỉnh đi, mỗi lần mà gió, hắn có rướng rướng người lên, hắn muốn đứng lên. Ôi, sao mà cái đầu nặng quá mà cái chân thì bẫy rậy ra, mắt của hắn thì hoa lên, bụng thì quặn lại, đau go người luôn. Hắn quẹ, hắn quẹ, quẹ đến 3-4 cái, quẹ mãi, da mà mửa ra được thì cũng dễ chịu đi. Thế rồi hắn cho một cái ngón tay vào mà móc cái hồng của mình, hắn quẹ ra một cái to hơn, ruột hình như lộn lên luôn. Nhưng mà cũng vậy, chỉ nhổ ra toàn là nước giải thôi. Thế rồi hắn nghĩ một tí rồi lại cho tay vào mồm nữa. <cười> thật Lần này thì mửa được rồi, trời ơi trời, mửa thóc, mửa tháo, mửa ổng ọc, mửa đến cả ruột, đến nỗi mà người đàn bà phải dậy luôn nữa. Thì ngồi nhõm dậy, giờ thì ngơ ngát thì nhìn. Cái ốc nặng nề ấy phải lâu lắm mới nhận ra và lâu lắm mới hiểu ra được. Bây giờ ra thì chỉ bèo cũng đã mửa xong rồi. Hắn mệt quá. Lại vật người ra đất. Hắn đờ hai con mắt ra mà kêu lên. Hắn chỉ còn đủ sức để mà lên khe khẽ thôi. Từ cái đống mửa bay ra một cái mùi gì thoang thoảng như là cái mùi rũ vậy đó. Hắn bỗng nhiên hắn rụng mình. Thì nở lại bên và đặt lên một tay ở lên ngực hắn. Thị suy nghĩ đến bây giờ mới xong đó. thì hỏi hắn. Vừa thổ đó hả? Thế rồi mắt hắn mới đảo lên. mình nhìn Thị. Nhìn một loán rồi đờ ra ngay. Nè. Đi vào nhà nhé. Hắn làm như gật đầu. Nhưng mà cái gật đầu nó không có động đẩy nha. Chỉ có cái miếng mắt là nhít lên thôi. Ây. Ây. thì Thị. Thị đứng lên chứ. Nhưng mà hắn đứng lên, hắn đứng lên sao được? Thì đã quàn tay vào nách của hắn, đỡ cho hắn gửi ngồi dậy, rồi thì kéo hắn đứng lên. Hắn đu vào cổ thị, thế rồi như thế nào hai người lão đảo, rồi đi vào lèo. Và khi vào bên trong không có giường, chỉ có một cái chổng tre. Thì để hắn nằm lên Và đi nhặt nhặt tất cả những cái manh chiếu rách Để mà đắp lên cho hắn Thế rồi hắn hết Hết rơn đi Hình như là hắn ngủ Và thị thì, thì nhớ thế nào, thì cũng liêm diêm mà chật ngủ Nhưng mà trong nhà thì lại nhiều mũi quá Mũi đã nhắc cho cho thị Cái áo đã quên ở vài vườn Thế rồi thị thì, thì mới chạy ra vườn Đôi lọ nhắc cho thị Cái việc là đi kính nước thì mãi mốt và mặc áo kính nước rồi rồi lại sách đôi lọ nước mà đi về nhà chiếc cánh bẻo bấy lâu nay rình mi rình nhà cánh bẻo da sông phiêu lạc nhiều điều vất vả trời cao thâu tình trăng. Với lúc vất thì vã chanh chuyên cho khiếp tôi già. Tôi hiền và léo bảy lo ba bên với chồng thì cũng nặng. Bên cha cao dài thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày. <cười> Cho ai nên là lóa láng tên ai bị mà luốc mắt chào với luốc mắt chứ kìa ấy rồi ta nằm canh ngồi một mình chào quý vị tối mãi riêng mình Thì các quý vừa rồi hoàn thiện đã cười đến cho quý vị với phần đọc truyện vừa À, tác giả là 5 cao đó là câu chuyện vừa rất là nổi tiếng mà quý vị cũng đã biết đó là chí Phèo phần 4 chiếc theo phần cuối cùng sẽ được hoàn chỉnh gửi đến cho quý vị trong Phật đọc truyện lần sau Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tự chọn này không quên chúc cho quý vị có được mong ngày thật bình an bên bạn bè người thân thương của mình và tôi sẽ gặp lại cái việc trong phần đọc truyện làm sau